Xin chào. Chào mừng mọi người mọi n g đã quay thổi r ở lại với k ê n của của Annie Tứa danh giờ đại Bây b sẽ là tập sáo là một thiếu niên thanh tú sạch sẽ bạch y phiêu diều ngọc thụ lâm phong người này đặt sáu miệng đạp tuyết bước tới tựa như nhất độ vĩ dang phiêu diêu vô định y bước đến đâu thì cầu dừng lại nhổ một cành trúc lên để nguyên cả lá rồi lại tiếp tục bước tới tiếng sáo vẫn đang v ă n g lên không ngớt tiếng ca của người mặc áo t ơ i cũng không ngừng lại cành trúc đại khái dài khoảng chín thước thiếu niên bước tới cách người mặc áo t ơ i khoảng một ư ơ i ba thước thì lại dừng lại hạ cây sáo xuống nói một câu là n g ư ơ i giọng nói dường như có một chút chấn động người mặc áo tời c h ỉ nói là ta thiếu niên nhân lại đưa sáo lên trên miệng thổi đột nhiên lại thổi một khúc nhạc khác một khúc nhạc khiến cho người ta phải rơi lệ tạo chỉ trên cây sáo của y chỉ sợ đã đến mức đăng phong tạo cực m ớ i thổi được một đoạn đã khiến cho lãnh huyết tuôn trào giọt lệ lý huyền y lòng đau như cắt bớt quá lý huyền y đã lập tức cảnh giác đồng thời cũng đề tình lãnh huyết Hắn Chính Thanh Trúc là Mai Vậy người h ư n mà tiếng từ sáo cách xa láng lá mặc ớ i hiện tiếng tiêu Người phát thanh mình hoàn át toàn mất ra của âm m Đã bị áo tơi vẫn hát bài hát vẫn là bài hát coi điều đã không còn lại bài hát kỳ nấy mà là thổi thành một bài hát hết sức bình lặng nhạt nhéo nhưng mà dường như ở trong linh hồn của mỗi người đều đã từng hát nó một lần hay ở trong đêm thâu đã mơ mộng về nó Cho dù là thất thế dù là tàm s i người h c ũ n không thể nào quên đ ợ c sức thân thuộc hết sức chân thực Hết thân Hết Đột n từng đoạn, từng đoạn. mặc áo tơi lướt nhìn thi thể không đầu của thiếu niên tiếng ca lại chuyển thành bi ai sau đó thằng người bước về phía lãnh huyết và lý huyền y lý huyền y phát hiện ra tư thế bước tới của người mặc áo tơi lại có một chút hơi lệch về bên trái lão quay đầu lại định nó cho lánh huyết thì lại phát hiện ra hai mắt của trang đã tràn ngập sự sùng bái và tôn kính thần sắc hết sức thành kính m à thân thiết Ngay lập tức, lý Huyền、y、nhận ra người này là ai? Người mặc áo gần bên lánh huyết, khoảng 7 thước, thì lại dừng lại, ngăn lánh huyết hành、lễ. Không biết vì sao, Ngay cả lý Huyền、y、cũng muốn xuống hành lễ với người này ra ai Đưa tay sao Y huyết huyết Y lập Lý là lại lại lễ Lý lễ tức tơi thước thì biết mặc cả quỳ với áo vì lão tùng hoàng giang hồ đã mấy chục năm chưa bao giờ gặp phải cảm giác đó ở trong lòng lại vô cùng dị dạng mà、lão、cảm mặt một cảm mai là nào đào nhà Lão lướt Lão lượt nhãn do tạo được cặp nhãn sắc của Cái giác sắc bức có được chúc trước được Cả của của phải nhận giống như điện Đang trên nhìn như vậy, Nếu như không nhãn thần sắc bén nhân không Thanh từng hắn ân thứ Khi thế bức nhân, Thì không thể thụ vậy đây đã đều ân của ta tỷ ta bị vô vì thế hắn hoàn toàn không t h ể nào chống cự nhưng hắn rất mạnh đã xuất thủ không bao giờ lưu tình hắn cũng mang quyết tâm chết thực sự hắn không muốn giết chết ta nhưng mà cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ vì vậy nên mới cố ý chết trong tay của ta trung gian n h ậ n lấy khí thế của ta không đánh mà chạy để sau này sẽ ngóc đầu trở lại quả nhiên hắn là một nhân vật tuyệt đỉnh thông minh tuy ta đã giết chết lão bất tử nhưng mà cũng đã bị hắn chấn thương h ơ nhưng nữa là còn là p ả i gian nhân, Đuổi hắn ra khỏi biến truy trung trung ắt ra nguyên Chuyện ở đây, kích có nhân hắn Văn ở sẽ là tâm p h ú có của、Lý、Ngạc Lệ. Hắn đã dùng phi cáp cao cho、Lý、Ngạc chuyện Các được vậy, cho chết c hai Lý Lệ là Lý Lệ Lão Hắn dùng truyền Giống như người nên động Trung Thành để đến giết chết hai người Nhưng giết phi thư đã để Để biết biết mới báo mật xuất vậy, bí Vì điều lão trung thành đã thất bại cấp trên họ thái nhất định sẽ thay đổi kế hoạch trước giờ ý rất biết ngay lời phải như vậy đối với bách tính và thần uy tiêu cục cũng có chỗ tốt Lý người ạ c cho các lệ lại ta để n g xử lý lâu Còn về khu khi hỏa Sau t ì mặc thấy thì trọng thân hãy hủy nó đi. Hai phải lấy vì nó người cũng phải vì quốc gia mà bảo trọng lấy thân. Người đi gia quốc bảo mà m áo tờ dặn dò vài câu rồi đưa tay trịnh lại mũ tre tiếp tục hát tiếp bài ca giang dở quay người bỏ đi bóng người mất dần trong tuyết trắng m ê n mông tiếng ca h à o sảng mà thê lương vẫn truyền lại y là ai làm sao mà y biết lánh huyết gặp nạn để kịp thời đến ứng cứu y dùng thủ pháp gì để giết chết l á o trung thanh lý huyền y lại không hề hỏi bên tai của lão vẫn văng vẳng tiếng ca của người đó chỉ nói một câu là ông ta lãnh huyết rói mắt nhìn theo bóng người mặc áo tơi đã xa dần gật đầu nói chính là người lý huyền y không nói tiếp nữa chỉ cần biết đó là ông ta thì tất cả đều không cần phải hỏi gì lãnh huyết nói tôi phải đi tìm một người ai thế lãnh huyết lại nói vương mệnh quân lý huyền y không hiểu gì là tên tiểu sư ra đó lãnh huyết gật đầu đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông lý huyền y lại nói vương bệnh quân t u y đã phạm tội nhưng mà trận đó tuyệt không nghiêm trọng chúng ta hãy giải quyết vấn đề này trước mắt rồi hãy nói sau lãnh huyết nói tôi tìm hắn không phải là chỉ vì hắn làm chuyện phạm pháp lý huyền y lập tức hiểu ra nhiếp thiên sâu lãnh huyết nói nhiếp thiên sâu chính là vì bám huỳnh đệ của y Bội phản mà đau l ò n g n h ư cắt t Vạn niệm i ê u tàn Do v ậ y mới bước vào t r o n g Sáng g tà à đạo n y mai Y tất sẽ ở b ê nói nghìn、Lý、Ngạc Lệ để trợ giúp. Chúng ta làm như vậy không ngừng có thể giúp nữa, có thể Lý、Ngạc、Lệ làm c để trợ ta vậy thể g ú p Y Y giải cũng Ngạc niệm đi nói trừ thể mất một trợ thù ma làm mạnh mẽ nữa Hơn Huỳnh Lệ cho có Lý Lý vậy có muốn khuyên ngăn trương mệnh quân hối cải nhận lỗi với nhấp thiên sầu khiến trợ y có lại hy vọng tín tâm với con người i Lãnh n huyết ó Nếu như thể có lý à là m một Mệnh được đó điều đối như Vương chuyện Có có nhân không lòng tin đối với bọn Vương Mệnh Quân Thì vậy với tốt tôi quả l huyền y nói nếu như mà cậu thấy ngoan cố thì hắn sẽ không nghe liệu cậu có giết chết hắn hay không lãnh huyết lại nói lần này thì tôi không thể nào nghe lời khuyên cuộc lời k h u y ê n cáo của ngài nữa h ư ớ n g hồ chẳng nhìn những bông hoa diễm lệ rơi ở trên cầu Trên Tôi chiến ngày mai, tôi và ngài liệu có bao nhiêu phần sống có mai liệu và bao Nếu như chúng không chuyện ngoài muốn phải gặp gì ta mai y đó Để lý huyền y trầm mặc không nói gì lãnh huyết lại tiếp tục ngài vẫn muốn ngăn cản lý huyền y lắc đầu sau chuyện này ta cũng sẽ phải đi giết chết một người hy vọng cậu cũng sẽ không ngăn cản ta lãnh á n muốn người Nhưng huyền không muốn nói Liền ngay tính vẫn ngạc h huyết hỏi thấy lưu y Vậy bây giờ ngày tính sao? Ta sẽ vẫn lại đây Ta xem mà ai đổi lại giờ lại đó đ có là Lý Lý lệ sao vẻ sẽ biết bất lợi với tiểu hai hai người cùng nhau rời khỏi đây được. Lý huyền y lại nói ta nghĩ trước khi trời sáng, thần huy tiêu thú tên ta thể Ta trước Thần toàn chuyện Chỉ chứng Chúng cả cùng được cục có lẽ vẫn còn nhân không nhau huyền nghĩ quan huy đây y nào sáng vẫn an sợ sẽ lẽ Lý l và á huyết cũng đồng ý xem ra ngày mai lý ngạc lệ sẽ dẫn bộ hạ tới đây Đó mới lý à là ngày một quyết chiến. Người cùng, cùng đưa mắt nhìn tuyết trắng mềm mông trường quyết tuyết trắng Rất thuần khiết Rất thanh tịnh biết là tình ngày mai sẽ ra người chiến cùng nhìn Không cảnh Hai mai đưa sao l sẽ huyền y bỗng nhiên nói、Ta、không hiểu. Lánh hiểu huyết Ta đưa mấy ắ t Nhìn như là muốn hỏi lý huyền、y、không hiểu điều gì. Lý huyền hỏi hiểu gì là Lý Lý m điều y y đoạn chúc nhìn mấy đoạn chúc g ấ y ở trên cầu lại nói Nếu như、Lão、Trung Thành cùng liên thủ, Không biết liệu có giết chết liệu được... thủ Hoặc được Lão có Bọn chúng không ngờ ông ta sẽ tới. Nhất thời không có kịp ra tay. Hoặc thời giả kịp ta tới tay ra sẽ lão bất tử gặp phải cường địch chết gặp cường Trùng gian phải địch nhân đi lại không chiến Mà thở o bảo toàn báo ngoài cho nào Lão á cái i lùi sinh mài mới khiến cho ba người không thể nào liên thủ. Cũng nói lại là Để Đều thể ba cả Thành thì tự chết Tất thủ t Mà mạng ân chọn chuyện muốn Không Cũng không chừng chúc cũ Vì y vậy dài một hơi Bất biết thôi quá phán đoán Đây được cũng chỉ là phán đoán mà、thôi. Ai biết được? đêm lạnh Lý Huyền y và quan thú quan tiểu Y n và a đ gã n g ồ nói tới đây trệt nghe con người lao vào trong nha đường lý huyền y không cần quay đầu lại biết đó là l ã n h huyết vẻ mặt lạnh lùng khắc k h ổ của l ã n h huyết thoáng hiện lên một nụ cười chẳng cất bước đến gần lò lửa ánh lửa làm cho nét mặt của chàng càng thêm ấm áp quan tiểu thú vội dắt một chén rượu cho chàng l ã n h huyết tiếp lấy chén rượu từ tay của quan tiểu thú cảm thấy rất ấm áp liền mỉm cười Đang đang ca ca tài giỏi của、hắn. Quan tiểu thú lại quan nói chuyện huyền nói nói hắn gì giả Tiểu tài tiểu lại thú thú vậy y về vị Lý tâm lãnh đại n huyết â n vương sư gia sao? <cười> thực sự không ngờ、được. Lãnh đi được gia tìm Thực sư sao sự h hài họ thực theo hai tên nhà thú nói sai đi lòng Tên vương dẫn tên đó tự、thú. Ta t sự ì mỉm thấy thiên thiên chuyện nhếp thiên sầu với hắn Hắn hối hận nhếp hiểu nói cùng Nói với sầu sầu vô đã l cười vẫy mãn ý lý huyền y cũng vui mừng như vậy thì tốt rồi lãnh huyết lại nói tôi nói vương mệnh quân biết nhiếp thiên sầu đã tới đại khái đang trú ở doanh trại ngoại trấn y cao hứng đến độ nước mắt lưng t r ò n g nói phải tìm mấy huỳnh đệ còn lại để bái kiến lão đại ca năm xưa tôi thấy y rất thành khẩn và hối cải liền báo cáo y một phen bảo rằng y từ nay không có được bức hiếp lương giận nữa chuyện tự thú sẽ tạm thời không nhắc tới nữa lý huyền y lại nói nếu như là bọn người vương mệnh quân thực sự có thể khiến cho nhiếp thiên sầu c ã i tà quỳ tránh vậy thì cũng có thể xem giống như là lập công trực tội rồi Lánh làm lộ Lý lại là quá nói、ta、cũng mong rằng bọn Nói đoạn, đền lộ thần tình trầm ngâm, nâng chén với Lý Huyền、y. Không giết vương mệnh quân lại có thể khiến cho hắn nhếp thiên đúng chuyện người nhiều không bằng ngài, người huyết họ thể thể cho Thực Thực phục khẩu phục cứu sầu Y đây giết giết Ta trầm một tốt Trước ta bắt tâm có có với ra được được đã sự sự lý huyền y lại nhấp một ngụm rượu chậm ngầm nói nhưng đáng tiếc đã đến lúc ta không thể nào không giết người Lò lửa lên Lý lúc lúc lại lưỡi lửa, lặng lên, liên làm của đang chưa của Cao chưa bập bùng, bập bùng Bóng bập bùng bây bình thật đập cùng khuôn Huyền sáng người như ngụy người trên tường, nhưng mà người tĩnh vẫn dọn vẫn thình Đường khẩn trở về làm cho nàng vui mừng đến bây giờ vẫn chưa thể nào tĩnh giờ chiếu chầm có chút Cơm được cho hơi thì Hiểu thịt hồi thể tối tim vui quả kỳ vô mặt Một mặt một mà Tâm trở Y về ở Nàng không cầm được lòng mà tự nói vậy lẽ nào Đường mà cầm được ca ca lẽ lại tự trở Vậy về quả a n trọng hơn c gia đ ì nhiên của mình sao mình Nghĩ t ớ đây đập Trái tim của nàng liền i của Bao nàng loạn n h u u thứ t r y ề t h ố nàng g đạo đức khiến cho Khiến n đều là không m u ố nghĩ tự dối ạ t t bản â n mình không n Thì chỉ có thể h có g tiếp nữa mà thôi. Quả nhìn, Nàng thôi tiếp nhiên không nghĩ Quả nữa cúi đầu mân mê tả áo nói chuyện cùng với đường khẩn những ngày qua huỳnh có khổ không ta không khổ vậy những ngày qua Huynh không? dày không có bị vò không? Tao không sao đ â u qua Huynh、nào、muốn hỏi Huynh Vậy ngày Những Nàng nhớ không? n hỏi mụi có ư n g mà sự xấu hổ c ủ a nữ nhi Đã khẩn i miệng nói nên lời ế n nàng không nào nên Đường cho thể Hả? h Sao? k mở đưa mắt nhìn lên trên lầu cao hiểu tâm lại thoáng giật mình vội vàng khẽ ử một m tiếng thay cho dấu hỏi m u i biết huynh nhất định sẽ quay về cao hiểu tâm vui vẻ nói c huỳnh n cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ngày h ta có sẽ q a của nàng gửi lại những hồi ức vừa qua y nguy lại lại nói gửi hồi hiểm、Đáng、tiếc đó Đừng Đáng khẩn nàng những rằng ngô Thật h bị câu ức u rất sự đệ vượt ẫ n còn ở trong nhà Huỳnh ở lao v ngục rồi tại sao c ò n mạo hiểm trở về đó làm gì lẽ ra h u ỳ ồ h về cao chạy chặt xa bay mới được chứ cao hiểu tâm lại hỏi tiếp cục chủ trở về ta cũng phải theo người trở về chứ đường khẩn trầm ngâm lúc này ta không thể nào rời khỏi cục trụ được huynh trở về cao hiểu tâm lại mần mề tả áo có người nào mà huynh rất muốn gặp hay không đường khẩn lập tức thở dài than thở tiểu đạn tử cũng đã đi mất rồi cả tiêu cục lớn như vậy mà đã tiêu tán hết cả đi nhưng vẫn còn muội mà cao hiểu tâm giận dỗi v ỗ môi quay người đi chỗ khác thì cũng chỉ đành phải gặp muội mà thôi Vừa nói rất lời, gái đã biết mình không đúng Nhưng lời, biết rớt gã đã mà cao h ư kịp chữa c Thì a lời hiểu tâm đã che mặt nước áo quáng của bốc lửa trên đầu. Ta... ta nàng Quýnh như trên đăng trên là lại đầu Ở mắt u Hiểu ố n nói nức là Cao、Hiệu、Tâm m đầm đìa lại thầm nghĩ bao nhiêu sớm nhớ trở mong của người ta đều dành cho huynh thực sự không ngờ h u ư n h là đồ vô tâm như thế nghĩ đoạn nàng lên vùng vằng giật tay của đường khẩn nhưng vẫn chưa đi ngay Nếu đã không muốn gặp, thì đừng đã Thì gặp câu ó gặp người ta nữa. Vậy là xong Đừng khẩn không ngờ gặp nữa khẩn lần này tiêu gặp nạn tiêu hiểu ta t Vậy là cục Của bé m chơi thủa với gá Từ nói là chưa hiểu được hiểu điều đ Chỉ là quính quáng. Ta cũng quýnh là là quáng muốn gặp Ta rất m ộ Ta thực rất sự là m u ố này gặp mội m Câu nói n à của gá có hiệu lực vô cùng tình cờ trong lúc c u ố n quýt g ã lại nói đúng ra câu nói mà cao hiểu tâm muốn nghe nhất giống như là một người không t ư ở n g xạ nghệ bắn bừa mà lại trúng hồng tâm cao hiểu tâm đã khôi thôi không khóc nhưng mà thanh âm vẫn thút t h ế t ai ai mà biết được rồi lại nói thêm một câu huỳnh là đồ vô tâm ngày ngày ở bên ngoài vui vui vui vui vẻ vẻ đâu có nhớ gì tới mấy người ở đây đừng khẩn nói lúc nào ta cũng nhớ tới muội mà những lời trách móc của cao hiểu tâm bị câu nói này của gá i làm cho tan biến hết muốn phát tác cũng không được nữa lại đ ổ i khóc làm cười huynh nhớ muội làm gì đ ư ờ n g khẩn lại tưởng rằng n à n g vẫn còn giận chuyện vừa nấy vừa rồi ta đang mải nghĩ chuyện khác cho nên không chú ý muội đừng có mà giận nữa không ngờ câu này của gá i lại chọc cao hiểu tâm nói chuyện với muội cũng không chuyên tâm hồn của huynh đang bay tới đâu đ ư ờ n g khẩn ngỡ rằng cao hiểu tâm đang hỏi thật lên ngơ nghịch đáp、uhm. Ta đang đình nghĩ rằng cao ô không nương trên nước dùng ở biết lầu h có đủ nước để y không? c a hiểu tâm v ừ n nghe thấy sáu chữ ta đang nghĩ đinh cô nương thì trong lòng giống như thắt lại đường khẩn đang nghĩ đến nữ nhân bùn đất bẩn thiểu đó chuyện này ngay cả nàng cũng lại chưa từng nghĩ tới tìm của nàng như ai đó đang bóp mạnh sau đó lại bị giật ra khỏi lồng ngực ném thẳng xuống đất rồi dẫm chân lên trong lòng thì như vậy nhưng mà bên ngoài nàng vẫn tỏ ra không có gì hết đinh cô nương tự có ai được phục vụ h u y n h cứ yên tâm đi làn tị sẽ mang nước lên cho cô ta đường khẩn lại cười cười à, đúng rồi đúng rồi miệng của gá thì nói như vậy nhưng trong lòng thì vẫn ở đâu đâu đó cao hiểu tâm thấy dáng vẻ của gái như vậy cảm thấy lòng của mình giống như là từ mùa xuân ấm áp đã biến thành một mùa đông lạnh giá cây khô cỏ héo đột nhiên lại hỏi một câu giống như là muốn tìm sự sống bên trong cái chết vậy h u y n h h u y n h c o i muội là gì của huynh đường khẩn ngây người nhất thời không nghĩ tới cao hiểu tâm sẽ hỏi câu đó cao hiểu tâm lại cố ý, tươi cười.、Đường、ca ca, huynh biết, không có huynh đệ. Già già cũng chỉ có ý tươi biết một Đường mụi Già già mụi đệ. huynh không huynh mình là nữ nhi.、Lúc、nào cũng hy mụi là Lúc vội ọ n g có m t Trong ca ca mà. Trong lòng của mà. nàng lòng l ạ chỉ mong câu mong thành r ả lời của đường của k ẩ n l k h ô g p ả i vậy. Đường khẩn lại vội t h à nói h khẩn n Mụi cao hiểu tâm cảm thấy trái tim của mình giờ còn lạnh buốt hơn cả băng giá dùng lò lửa hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cứ tưởng rằng những ngày mòn mọi chờ đợi đó là khổ nhưng nghĩ lại là những ngày đẹp đẽ nhất nàng lại gượng cười xe m h u y n h đó sắp biến thành người bùn mất rồi mau đi tắm rửa đi giờ còn gặp đinh cô nương bằng không người, người ta sẽ khinh thường ca ca c ủ a mụi đấy đường khẩn lại ngẩng đầu nhìn lên trên lầu ngượng ngùng gãi đầu lúc này lan t ỷ đi q u a trước mặt của hai người cao hiểu tâm thấy thị đang b ư n g một chiếc chậu nước và khăn liền nói có phải là mang lưu cho đinh cô nương hay không lan tỷ lại nói vâng đúng rồi đã thay ba lần nước sạch cao hiểu tâm đó n l ấ y chậu nước lại mỉm cười thôi để ta mang lưu cho cô ấy cũng được tỷ xuống bếp phụ cho hạnh b à bá đi nói đoạn nàng lại quay lại nhìn đường khẩn đang ngơ ngẩn lại mỉm cười còn không mau đi tắm rửa đi đinh cô nương của h u y n h là có mụi mụi của huynh phục vụ rồi vậy vẫn còn không yên tâm sao nói xong liền quay người đi lên lầu ánh đèn m ậ p bùng chứa bóng nàng ở trên tường giống như là một tiền nữ đằng Đăng vân giá vũ ở trên quảng hàn cung hết chương dung nhan cao hiệu tâm bừng trậu nước bước lên trên lầu trậu nước thì nóng mà lòng của nàng thì lạnh băng cảm giác của nàng cũng đang c h ầ m xuống rất nhiều nàng vừa bước qua cửa phòng bất chợt nhìn thấy một mỹ nhân đang soi mình trong gương đồng anh tuyết ngoài cửa sổ ánh lên trên gương cường đồng lại ánh lên gương mặt của nữ t ử giống như ở trong động sâu là dùng nến chiếu dọi những bức họa đôn hoàng nàng đang vút tóc ra sau gáy những sợi tóc vừa n ã y vẫn còn rối bù bẩn thỉu bây giờ đã xóa t u n g mượt mà và óng ả nàng s ắ n tay áo lên tới tận khỉu tay lộ ra cánh tay trắng giống như hoài sơn ngào đường trên thân của mỹ nữ này chịu khoác một tấm y phục rất mỏng Có lẽ là vì vừa mới tuyết ắ trắng bắt m mỹ Làm cảm thấy mơ hồ. Trước tấm gương đồng còn cắm một xong Cho Toàn cho cho nên những vẫn còn làn giống như thân nữ đến người nhấn khiến người gừng đồng Còn nén hương khói bay nghỉ ngút có chỗ bạch của Trước hơi thấy hồ Khói Lại ướt ta ta t Để đẹp độ lộ ra da bay ý kính quang ngọc sắc nhục cảm hòa cùng v ớ i trong làn khói hương nhàn nhạt, nhạt ngay cả cao hiểu tâm cũng giống như chìm đắm vào trong làn khói đó mà đã quên mất nàng là ai đã quên đi đây là chốn nào đ ì n h thường y n g h e ngoài cửa có tiếng bước chân liền dừng tay lại c h ả y tóc lại nghiêm đầu mỉm cười Cao cô、nương. Cao sực chậu nước vừa được tắm rửa sạch sẽ, lồng cong cong của cười chiếc nước cả Cao cũng ra nhan vừa rửa lanh, hai nan Ngay vào nào long trong môi trôi nương tỉnh Bưng Đình hiện rung Lồng hồng hồng Miệng của nàng lại nhuền nhi thuyền nan trôi nổi trên gương xinh nữ nhi cũng phải động lòng tươi giờ Giờ hiểu phát hồi hiểu phải mới mới lại tâm tỷ tỷ tắm mắt Tự một mặt Rất tâm bây mẩy mỹ Đáy sẽ và là là Ở chỉ muốn hôn lên gò má phấn hồng và bầu bĩnh của nàng cặp ngọc phong ẩn hiện sau lớp sa mỏng của nàng khiến c h o cao hiểu tâm thất vọng tự ti tự ti rằng mình chỉ là một con nha đầu tầm thường nghĩ như vậy nên nàng lấy quần tức vừa nấy của nàng bỗng chốc lại xẹp xuống nàng bưng trậu nước đặt ở trên bàn t h ấ p giọng nói mùa ấ mang nước lên c h o t ỷ t ỷ g i a mặt trong trậu nước hiện lên hai gương mặt đình thường y ở gần gương mặt t r ò n trịa phúc hậu trắng như nước Còn Cũng nước Cả nàng ở phía xa, Khuôn mặt trái xoan thanh tú, cũng trắng như ở phía hai xa mặt trái tú vậy đinh ề u màu không Nhưng có sắc mà l ạ gây cho g ư ờ i ta a i giác cảm hoàn thường o à n k á c chăn nhau mảnh ngọt ngào một chăn sức thanh xuân Đình chê Một Một liệt t sức y đột nhiên cầm lấy chiếc khăn trên tay của nàng nghiêng đầu nói sao vậy mội không vui sao cao hiểu tâm lại vội vàng che đậy nhưng mà nước mắt cứ tuôn ra từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay trắng m ố t của đinh thường y đinh thường y đau lòng nắm tay của nàng có chuyện gì thế tại sao m ộ i lại phải khóc cao hiểu tâm thẩm nghĩ làm sao mà tỷ biết được tỷ không thể nào biết được đâu đoạn gạt lệ đi nói m ộ i là vui quá thôi m ộ i vui quá cho nên mới khóc đ ì n h thường y mỉm cười vuốt tay của nàng g i a g i a m ộ i đã về vui mừng đã đúng vậy c ò n đường khẩn y đâu có sao y đâu tại sao lại không có trò chuyện với m ộ i cao hiệu tâm cũng biết đinh thường y đã hiểu lòng mình cầm khăn lau qua mặt rồi nói đinh tì tì mỗi hy vọng hai người sẽ hạnh phúc mỗi hy vọng hai người cũng được hạnh phúc thực sự Thực sự mỗi như xong, lát, đầu, nghĩ như sự mội vậy đinh thường y đặt cây châm xuống mái tóc dài lại thả xuống bờ vai Nàng thầm suy tính quyết định nói cho gá biết điều gì đó, Nhưng mà thấy thần tình của đường khẩn đang nhìn mình、Cổ、họng của đường khẩn chuyển động không ngừng Thần sắc thập phần quái. Đột nhiên gá gì gá thầm quyết biết trở thấy thập cho mà suy sắc điều quái đó Đột của Cổ của kỳ lúc ạ lại i nói ôm một chặt Chỉ chữ cuồng thì hồn tay Tò nàng loạn đó Sau tấp này bờ ngực vạm vỡ của đường khẩn và đôi ngọc phong mềm mại của đinh thường y đã ép sát vào nhau chỉ cách một lớp xa mỏng cảm giác mềm mại ôn nhu này khiến cho người của gã giống như bốc cháy bừng bừng những sợi dâu ngắn của gá đâm vào cổ vào cằm và má của nàng hơi thở hổn hển không ngừng giống như khoảnh khắc giống như si như dại giống như say như t ỉ n h ngay còn một nữ nhân thành thục giống như đình thường y cũng giống như rơi vào trong mộng cảnh nàng nhắm hở mắt miệng nói nhưng vẫn thốt ra ba chữ hết sức rõ ràng quan phi độ đường khẩn lập tức cứng đầu người huyết dịch toàn thân của gá đang nóng bừng bừng trong nháy mắt giống như đông kết gá cảm thấy rất lạnh lại đến mức cả người cứ r u lên bẩn bật đinh thường y nhẹ nhàng đẩy gá đưa tay áo lao lên nước bọt mà gã đã lều lại trên miệng của nàng tử thái này thực sự khiến cho đường khẩn tan nát cõi lòng đinh thường y đưa mắt nhìn gá đường khẩn lại thống khổ đinh của đ ư ơ n g ta đinh thường y lại với tay lấy một nén hương trái tim của ta cả đời này chỉ thuộc về một người đường khẩn nắm chặt s o n g quyền cờ mặt giật giật Ta... ta xin đinh thường y chắp tay trước ngực vì t r a n h gã lại xung động lần nữa cho nên thái độ của nàng cực kỳ mềm mỏng huỳnh không có gì sai là ta tàn hòa bại liễu bất cứ ai chỉ cần y thích ta thích ta đều có thể tốt với y nhưng mà trái tim của ta vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình quan đại ca nàng lại nhìn thẳng vào đường khẩn huỳnh đã có cao cô nương cao cô nương là một cô gái tốt cô ấy mới đúng là tình lữ tốt nhất của huỳnh nàng lại trầm giọng xuống nói tiếp cũng không nên vì ta mà phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp như vậy đ ư ờ n g khẩn lại cảm thấy cổ họng giống như nghẹn lại ta đình thường y lên chuyện chủ đề tránh cho gá khó xử vậy nơi này còn có mấy tiêu cục ta muốn nói là những tiêu cục lớn mở cách đây khoảng bảy tám trăm bảy tám năm đ ư ờ n g khẩn nghĩ ngợi g i y lát hồi lâu sau mới nói tiêu cục mở từ lâu cũng là chỉ có một những tiêu cục khác đều không thể nào làm nổi lê tiêu đầu cũng là mới mở được một tiêu cục mới nhưng cũng chưa được mấy ngày đình thường y có một chút ngạc nhiên nằng t r ầ m tư dày l á t rồi lại hỏi tiếp vậy ở trong thần uy tiêu cục này có ai họ quan tuổi chừng hai mươi lông mày tỉa cao phía trên lông mày có một nốt ruồi đen đường khật ngạc nhiên nói lông mày tỉa cao phía trên có lông mày và nốt ruồi người như vậy gã nghe rất quen nhưng vì tinh thần vẫn còn chưa hồi phục hết cho nên nhất thời cũng không nhớ nổi đó là ai đinh thường y tựa v ù một chút hy vọng cuối cùng lại nói tên của y là quan thú quan thú quan tiểu thú đường khẩn nhảy dựng lên quan tiểu thú chính là tiểu đạn tử mà đinh thường y làm gã giật mình tiểu đạn tử đường khẩn so với đinh thường y là còn kinh ngạc hơn gấp b ộ t Tiểu đình ạ n đến nhà môn làm việc. Đến nhà môn tử đã đ làm làm việc việc thường y lại lặp lại một lần một nữa vội ậ y huynh ý của huynh... Hắn đã đi làm b k h o á rồi nói Đường khẩn vàng ớ i điệu không tin vội ngữ không tưởng、lắm. Đình thường lắm y v chạy vào trong thay y phục buộc đ ọ n tóc lên lấy kiếm lúc đi ra khoác lên tự bào phút chốc đã biến thành một nữ hiệp anh phòng lấm lấm đường khẩn quýnh lên nói đình c ô nương cô định đi đâu đình thường y lo lắng quan đại ta không yên tâm nhất yêu thương nhất chính là người đệ đệ này ta quyết không thể nào để cho hắn có bất cứ tổn hại nào đừng khẩn muốn khuyên giải nàng nhưng mà lại không biết khuyên giải ra sao đang l u n g túng thì lại chật nghe cao p h o n g lượng nói Đình đến đại đã đâu Đình thường thấy cả hai thủ, phủ, cao Phong lượng đều đã gì nương Ngay chúng cũng không Người tháng lần quan rằng nhà Quan Quan không chuyện thường Phong Lượng Không tiện nghịch thăm hiệp phủ thú thời phải thế Phụ phụ cô cả cứ có cả Cao gặp xông ta sai y y biết một tất biết tiểu tạm tới lại già là là lẽ E vị ý đành nói quan đại ca sợ danh tiếng của mình bên ngoài không tốt không muốn để cho đệ đệ biết là hắn có một vị ca ca làm đại đạo vậy cho nên trước giờ không hề nói cho tiểu thú biết đường khẩn ngẩn người ra nói làm sao mà tôi lại chưa từng gặp quan đại ca ở đây cao phu nhân mỉm cười nói cậu chỉ biết cùng với thiểu tâm đào tường k h u é t đ ộ n g người nào đến làm sao mà cậu biết cũng từ miệng của tiểu thú mà ra y lúc nào cũng rất là không phục vị ca ca này Cả phóng tiếp thường, lượng lại tiếp lời. Kỳ thường, quan đại hiệp hiệp đại là một vị ca h chính, h â n cũng n g là một vị ĩ đạo. Quan bình hận thấu xương, thấu y cũng h hạ thấp huynh cho thú tui tui còn rất nhỏ, nhưng mà là người biết thân phận thị phi. Quan đại hiệp hạ tất là phải giấu chuyện、này. Đình thường thở o đạo nên còn người Quan này. Quan mới mà mà vui Tiểu tui tui biết đại giấu dài. đại tặc. rất tất ấy y y là là là ca c chỉ hy vọng thành tựu của đệ đệ sau này sẽ cao hơn huynh ấy quan đại ca vốn cùng xuất thân danh gia vọng tộc nhưng vì tiểu nhân hám hại cho nên mới ra phá nhân p h ò n g quan đại ca cũng là bởi vì bị bức bách cho nên mới phải làm đạo tặc thôi nhưng huỳnh ấy lúc nào cũng mong mỏi quan gia sẽ có nhân tài quang tông diệu tổ có thể nở mặt nở máy với thiên hạ trùng trấn danh uy cho gia tộc Đình đi đó đi Đến đi tình nương phong lượng lại thành khẩn Bây giờ, hãy đi cùng dùng cùng nương nhập nhà môn、ta、nghĩ cô nương cũng chưa gặp tiểu thú lần nào Nếu mà có ta đi, thì sẽ tiện hơn rất nhiều hiểu hãy chưa thú Thì cô của cô Cao cơm trước cô cô có giờ gặp Tâm ta rất ta tìm Ta tiểu ta rất Bây mà Sau lại với sẽ sẽ đ ì n h thường ý thấy phù phụ cao phong lượng rất có thành ý huống hồ đêm này lại là bữa cơm đoàn tụ của thuần uy tiêu cục nàng có không tiện từ chối như vậy cũng được nói đoạn bước đến cửa sổ thắp lên một nén hương lẩm bẩm cầu nguyện cao p h ụ nhân thấp giọng nói đinh cô nương cao phong lượng thấp giọng ngắt lời quan đại hiệp đã tạ thế rồi c ô n g chủ đường khẩn đứng bên cạnh lên tiếng cả p h o n g lượng t h ấ y thần sắc của đường khẩn nghiêm nghị Có chuyện gì thế gì đình ư lượng Nhưng đường ờ n khẩn nói Hành động tối nay tôi cũng muốn đi. Cả phần lượng vốn định trong ánh mắt của đường khẩn cho nên đành ứng g gá gặp thấy Cho phải tối tôi đi lại tiêu mà đầu Đáp đ quyết mắt của Cả cục bảo bảo vệ Ở ở ý t h ư ờ n g y mặt hướng ra thế giới trận, tuyết r n t trắng m ê n mông ở bên ngoài cửa sổ t h ầ m khấn ở trong lòng Qua huynh đệ trở về tiêu tiểu ca đưa an nữa nữa đại đã đường đệ để Mội Mội hối cục Chỉ cần an cho tiểu thú nữa. Vậy, sẽ không còn không hận gì thú trở trí về Vậy sẽ m ộ trận t gió nhẹ thổi tới làm cho cánh cửa khép hờ v à đập vào nhau bên dưới chuyển đến mùi hương nồng nàn của đồ ăn nhưng phảng phất đó giống như là yên hòa của nhân gian còn có nơi đây là thiên đình lạnh lẽo ít nhất thì ở trong lòng của đinh thường y cũng tịch mịch cô l i ề u giống như vậy Người trong nhà môn đều đã đi hết, Nhưng vẫn còn không ít thứ có thể ăn được. Ba người đang nướng lên ngài nói xem, khu lầu họa là thứ gì được đi Mùi hết ít thứ thể thịt thơm thấy thứ cho Khô họa Làm là cảm âm xem đều đã đều lâu Vậy có bốc cả Ba ba áp lãnh huyết nói làm sao lại khiến cho lý ngạc lệ phải uy kỳ như vậy dường như lại là có liên quan đến thần uy tiêu cục ta không biết đâu lý huyền ý nói Bất quá. Ta nghe nói người sáng lập thần Bất Ta sát quá u lập y tiêu cục là Cao Sở Thạch u cục Cao Có là a Sở q nói hệ rất thần thiết với Thượng Thư Bộ Lế, Thạch Phong Đại Nhân Nhưng mà Thạch、Đại、Nhân h rất Triển với Đại và Bộ Lế Đại p mà Thừa Tướng cũng đã có xích ớ cũng có đã mết v nhau lý Đại Nhân là thân tín của Phó Th Phó Thừa Tướng Chuyện này có thể sẽ có quan hệ với nhau Phó Thừa thể hệ của Lý là Đại với Có có sẽ l á n h huyết thở dài than thở chỉ trốn quan trường quả thực là rất phức tạp nếu như lỡ bất cẩn mà để bị cuốn vào trong vòng xoáy của tai họa vậy e rằng khó mà tránh khỏi tan xương đắc thịt Quan quan tiểu hiểu huyền Nếu hiểu họa Ta sao sai Quan lớn giọng cũng không thể nào hiểu được Những cái thứ ở trong quan trường này không vẫn còn thú thể thứ lại cái lại cười cười tại tiểu phụ nhà thú Lý được làm đã y Vậy vì sai mới làm nói đó Thì chính vì không hiểu, cho nên mới phải làm nhà sai đó. lãnh ý huyền y ngạc nhiên thú hai hiểu thì học thì mình khơi Quan tiểu thú lại hai mắt ca ca nói, Nếu y ngạc sáng nói gương Gạn đục khơi trong huyết lại rực Ca cao của được rồi Ồ mắt ta Tốt tự làm Lãnh sẽ sẽ đục Xấu huyết và lý huyền y cùng nhau a lên một tiếng quan tiểu thú thấy tinh thần kỳ lạ ở trên mặt của bọn họ Đang định Danh hai nghe trên nhà có người nói、Quả、nhiên Không hồn là bộ vương danh bộ. Cuối cùng vẫn là bị hai người phát hiện Lánh bị hỏi thì phát huyết và Lý huyền y thoáng Cuối người người trợt lệ là là xà có sắc trước Quả bộ bộ y vừa xuất hiện cả gian phòng giống như thu hẹp lại tối tăm đi cũng thấp hẳn đi trường kiếm màu thúy ngọc ở sau lưng của y cùng với chiếc ngẫn n h ấ n ngọc s a n g trên ngón tay bị ánh lửa chiếu vào nằm cho ánh nến ánh lên một màu sắc ma quái chiếc bóng to lớn của y chiếu ở trên tường giống như là một hắc hành nhân đang phi hành lúc thần x u ấ t lúc q u ỷ mạt Y mỉm cười nhìn ba người. Lý huynh. Lần trước nhìn người Huỳnh Lần ba không Lý biết Oai Có nhẽo cũng Y lễ bọn họ đều không biết rằng lúc nghe quan tiểu thú nói quan phi độ là ca ca của gá hai người cùng ai lên một tiếng thì lý ngạc lệ ẩn ở trên xà nhà cũng đã chuẩn bị tập kích Tài đã đặt đã lý ê trên n nửa thốn. rút ra đốc được kiếm, l Ngạc、Lệ、tưởng rằng tiếng c Lệ làm rút kiếm đã huỳnh o mình mất phương hiện, phát bị đối phương phát hiện, mất để ư thế bất ngờ, cho nên liền xuất thân xuất cho chiến.、Lý、huynh, ngờ, nên liền Lý k thực h u y và ta có khắc nói thể rất sâu xa. Hà tất ta Hà phải khách khí như Huynh uyên nguyên sâu vậy. xa. và Ô, Lý huynh và ta đều là người làm việc cho phó thừa tướng như vậy là có t ì n h đồng liêu công tử của lý h u y n h lại là do ta nuôi dưỡng nhiều năm ta coi như đó là con đẻ như vậy là có tính thuyết huyết nhục nay lệnh l a n g đã gặp phải tai ương không may bị b ậ n phản t ạ c vô sư môn và thần uy tiêu cũng sát hại chúng ta lại càng phải hợp tác với nhau để báo mối huyết thủ này mới đúng Lãnh lọng Lý lại là Lý Lý lệ là lão Lý lệ Lý là lãnh L đứng bên nghe mà lọng chấn động Chẳng không thể nào ngờ nổi trùng nhục huyền ngạc người nuôi dưỡng、Lý、ngạc lệ và Lý huyền y có quan hệ sâu sắc như chuyện không nghĩ không huyết thể thì chủ chỉ thai hệ huyết hề hiểu sâu y y vậy Đây là chuyện mà huyết không hề nghĩ tới. Vậy cốt tới mà mà mà và của có sắc sao ra Chỉ ngay lý h u ngạc lên n t i ế Chủ、Trung、có phải Trung đã l m phạm dụng tư hình nhân tư Lột ra phạm nhân để h thành khu ế lệ â u hỏa hay không lý Ngạc lệ lại mỉm cười. <cười> Đúng như vậy. Lý l lại Lý cười mỉm như Đúng vậy suy nghĩ giây lát hình như cũng là như vậy lý huyền y lại nói tiếp thần uy tiêu cục bị cướp tiêu Li huyền y hỏi c r ự c tiếp như vậy khiến cho cả lãnh huyết cũng hơi ngân người. Li ngạc lệ lệ cười cười con <cười> có một người nữa là dạch anh khê. Li huyền y lệch lùng nói người đền nốt chọn số tiền thuê đó sau đó là bất luôn bất luôn dân vô tôn nộp thêm một lần thuê nữa sau. Li ngạc lệ vẫn cười tươi đúng rồi lý huyền y lại nói Vậy uy tại sao người sao thuần phải hám hải tiêu cục lý ngạc lệ chắp t ạ c h phong truyền đ tay sau lưng chậm rái nhìn hai người một lượt Về bí mật này, chỉ cần ta này cần không nói Chỉ ra Thì cả đời này các người có hòng mà biết hòng cả các có đời đừng ngươi này mà lý huyền y lại hò h k a nói tiếng n với vẻ Ngươi phải nói chắc chắn ngạc lệ ô một tiếng, Nhưng nay lên đêm ra sẽ Lý lệ trừ i hỏi lại nói lại nói ế Nếu n Nhớ ngược như không huyền g thì mày y được Lý ta t sao phi đêm nay n g ư ơ i không đến nhưng người đã tới đây rồi vậy thì chỉ có hai con đường người cho bọn ta lựa chọn một là bị người giết để diệt khẩu hai là đầu nhập về dưới c h ư ớ n g của người để bảo tồn bí mật nói xong lão ngừng lại giày lát rồi bổ sung bởi vì chúng ta đã nắm quá nhiều tội trạng quá nhiều chứng cứ và quá nhiều bí mật của người lý ngạc lệ chậm rãi nói vậy thì ta phải lựa chọn như thế nào đây hết c h ư ơ n g song thủ kiếm lý h u y n i không đáp mà nói hiện giờ người cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn lý ngạc lệ nghiêng đầu Vậy lại ý Lý Huỳnh thử Huỳnh chết chúng ta, giết người của thần úy tiêu cục, giết chết nhân chứng、Còn、hai là người tự xác, Hoặc giả hồi kinh mang do đến thỉnh tiêu nói nói người người Còn người Mang đến phó giết Giết Giết giả tội với Một ta tự sát xem là là Y úy của cục đ nhân Để cười h o ngại Ngạc lại xử lý Lý、ngạc、Lệ c cười, cười. cười Lý huyền có biết, kết cục của những kẻ không làm là lại lát Huỳnh những không cho phó đại nhân là như thế nào hay không Mắt của lại xạ ra hai đạo hàn quang nào hàn Trong có cục của được việc của biết đại giây Kết Mắt trượt kẻ ra đạo xạ Y h ộ i tù về ánh mắt sắc lạnh của lý huyền y lý huyền y nói Vì vậy, đêm nay mặc cho người tử hay đêm mặc ngươi cho tử lý à này. là này là này là ta mật chết ta, thì mật chết thì mật thể trần nhất tới ra sao, hay quan vòng, vậy vậy vạch Còn ngươi nên nói bí mật này. Dù sao, nếu như chúng xuống nếu như người ngươi, không. Nhiều nhất cũng chỉ là liên đối đến đám người phó đại nhân, liên ngươi. gì dưới đối đại đều đem đám đâu có phó có bí bí bị bí bị mồ. Dù sẽ chỉ kẻ l ngạc lệ lại nhản nhã Những kẻ khác chạy thoát kẻ tiết Và lý ộ bí mật ra thì ra sao l huyền h h lùng nói Nói a y không thôi nhiên phục Huỳnh chuyện người Ngạc nói Huỳnh Đó đột là Lý Lệ lại lại Lý Lý do cả Ta rất một ở Y và lãnh huyết đều không nói lý ngạc lệ nói như vậy chắc chắn sẽ có phần sau quả nhiên là lý ngạc lệ tiếp lời Nhiếp Thiên đang nghe hai người nói nhiên trong sinh quan như Khái Hai thì phải Đại rồi lại bỏ ta mà đi Đột ta tử Sầu đầu đó gì lúc bỏ mà vậy lãnh huyết nói không phải là nghe lời của chúng ta mà là do lão huynh đệ của y tìm y Lý、ngạc、lệ lại Là lang Lãnh là Lý lệ lên làng ngạc nhớ Thoáng ngạc nhìn huynh hắn sao? Lãnh huyết nói、y、vốn huynh phản bội, cho nên mới đau khổ sống không bằng chết, đi trong ma đảo. Chờ chủ vi ngược như ngạc ngọc người nhớ đến tiền nhiệm Binh cầu của Cho chết cuối Chờ bích của các có đệ đệ bội mới Đi Trời vi kiếm phế huyết khổ thò thị mày đám tâm ma vào Y vậy y ấy Vậy trụ sao do đảo đau đầu sau bị bộ Phong ức cường hay không cường ức lúc ý huyền y và lãnh huyết đều không hiểu đều y và đó ba vị cao nhân này còn biết được đại thế bất diệu đã nhiều lần càn g á n nhưng mà về sau mắt thấy triều đình hù bại nguy cơ trùng trùng Ngay cả bản thân của họ cũng giữ của cả được. cứ Bất trụ một họ khó mà lãnh ú c cũng có cho vạch hoạch nào tiên nên phản. tạo thể trị sát một hạ hại. bị mới đế kế Vì vậy, cho nên mới vạch ra l huyết và lý huyền y không ngờ rằng lý ngạc lệ vừa mở miệng đã nói ra một chuyện kinh tâm động phách nhất thời đều ngẩn người Bà bị Bởi bố binh bản này là là hoàng kẻ tính toán chuẩn nhất định như những nơi phân lính trong cung lên Đồng nghiên như nào trong thay vậy, tất hết thời thế chủ chiều đáo, cử cả cả cứu đổi đại. đem để đồ. làm mới vì vẽ xem Tấm vậy t đồ và nhất nhưng về sau tiên đế đột nhiên giá b ă n g thân vương kế vị ba vị đại nhân thấy tình thế đã thay đổi l i ề n không tiếc sức lực vì thiếu quân chấn chỉnh kỷ cương gạn đục khơi trong tạm thời gác lại chuyện làm phản Tấm mật đồ đó có q u a ngày hệ t r ọ n đại được Ai vô cùng. Ai có được, chẳng những l sẽ nắm được binh được q u ề n còn mà tấm mật vào có thể dựa đó ồ này để dễ dàng uy hiếp được hoàng thất. Vì vậy, cho nên n uy vậy, để được dễ hiếp thất. cho Vì vô c ù n gia quan trọng. Ngày g đó,、gia、cát tiến sinh phó đại nhân và phong đại nhân ba người đều là tín nhiệm thạch phong truyền cảm thấy nếu như hủy đi mật đồ thì thực sự rất đáng tiếc giữ lại để đề phòng chuyện gì đó ngoài ý muốn nhưng mà lại không tín nhiệm để cho bất cứ kẻ nào bảo quản vì vậy đã sai người xăm lên mình của thạch phong truyền lý ngạc lệ nói tới đây quét ánh mắt giống như điện quang nhìn hai người Nhưng thạch đại Nhân cho rằng tốt nhất nên xăm trên mình một người không trận này Như vậy mới có thể thỏa đáng Vì vậy, cho nên hắn tiến thần này trên mình của Cao Sử thạch. Lãnh Huyết lại nói lẽ nào bà vị đại Nhân không nhớ được những đồ hình ở trên tấm lâu họa đó? <cười> Người Thạch cho thể thỏa Cho chủ Thạch khô họa Thạch Huyết khô họa hỏi rất hay được được gì tốt một biết tiêu tấm tấm Đại lại Đại có cử cục cục Cao của Cao đồ đó mới mới lâu rất xăm xăm Vì Vì Bà về vậy vậy vậy Vậy vị là uy lâu lẽ Sử Sử ở Ba biết ba ba ba nhau đưa thay chưa qua của kia của Cao vị vẽ Vì vậy đại để đều đáp đã đổi đều đã đều đối đem đồ lại Ngạc lại Thạch kiềm người người tải liệu người nhân cùng những mình Nhưng lên không nhớ những mình Nhưng phương mình hình nhất lên trên mình chế cho khác thế chỉ Chỉ hợp lúc Cả Cục lược có gì Lý Lệ là là mà xem Mà mà xem xăm tấm Xăm yếu tư ký Sở、thạch. lúc xăm hình cả ba vị đều không có mặt tại trường còn cao sở thạch thì nào có biết trên người của mình xăm những gì Y、chỉ biết một đó là v ă nguyên kiện hệ với hệ quan an n cơ có mật của gia thôi. mà l nhân dân đơn giản và phi thường sự bố phòng c h ấ n thủ ở trong hoàng thành thay đổi thường xuyên sự hành quân và bố trí binh lực tuần phòng trọng khu nhưng nhưng mà người tính không mạng trời tính nghe nói gần đây đương kim thánh thường đã tìm được bố phòng tù của tiền đế lại thêm vào lời tấu của thái sư Cho nên ngài ta cảm thấy nếu như nếu biết ố bố trí theo bố phòng đồ đó, Hoàng cung sẽ vững g đồ đó sẽ ố bố giống n như bàn thạch. Vì vậy, tất cả bố trí trong Hoàng cung lại giống như là thời của tiên g thạch thời là tất trí lại cả của Vì vậy đ còn ạ lại i Bởi vị vậy này cho nên tấm mặt t đồ rồi ở nên quan trọng đến phi thường Ta biết r phi lãnh huyết nói người thử nói xem lý ngạc đệ lại cười cười Sau sinh của ra Chu cựu khi thánh thượng chấp chính Nghe lời ngôn của phó、tông、thư Chu di Cửu tộc phong、đại、nhân Chỉ lời di đại tiền tông tộc trọng các ngôn vẫn còn dụng được có là xàm lãnh huyết lại nói nhưng mà đáng tiếc đạo tiêu ma trưởng thánh thượng càng ngày càng tín nhiệm phó tổng thư nghịch hành bạo n g ư ợ c hại quốc họa dân giả các tiên sinh nhiều lần lặn can gián nhưng mà đều vô hiệu nếu như không phải là năm xưa phó tổng thư phát động ra can lục vương làm p h ạ n quá sớm bị giả các tiên sinh phá vỡ âm mưu vậy thì thánh thượng thực sự đã đem hết cả quốc gia này dâng cho phó tổng thư rồi bởi bại bố ở đại mới phải thời vì vương và can lục cho cảm cần được cung cơ nên nhân nắm phòng ở trong hoàng cung và thời cơ nhất thất thấy phó sự Mới có thể tiến có được thể hành lý Ngạc、Lệ、lại c Lệ lời tiếp huyền í n như vậy, Hắn đã xin thánh thưởng cho hắn h cho vì vậy đã mô phỏng thức bố phòng của tiền đế. Rồi sau đó Đã đi phái người l ấ khô hỏa h lâu Lý u y y cũng là yếu t r ư ớ n g ở d ư ớ i phó của phó t ô n g thư suy nghĩ của họ phó đương nhiên lão cũng rất hiểu rõ tâm của phó thừa tướng cũng là ý nghĩ của thái sư có thể nói chuyện này là thiên hạ ai ai đều biết duy nhất không biết chỉ có hoàng đế đương kim kia mà thôi bất quá phó đại nhân chỉ là phái ta tới thần huy tiêu cục để hành sự nhiệm vụ lấy khô lều họa là quan trọng r ừ n g đó nhưng mà lại không ngờ giao cho lão trung thanh đi làm Lý、ngạc、lệ lại Làm lớn lãnh là lầm lại lý lệ lại lại ngạc Nhưng mà có điều, không ngờ bọn người vô môn đã cướp ngục làm cái chuyện này lớn hơn Khiến ngươi quàng chẳng, chẳng những như vậy, mà lại còn kinh động tiên sinh ở tận kinh sư. Chợt lý ngạc lệ lại nghiêm Ngươi giá gia đại cười có cướp cái cho cả các Chợt mặc điều, phải tơi, đội sư sư khổ mà mà mặt mũ đã đầu vô bộ vậy áo trè ở Một hơi bãi đả lãnh o t r u g t à n huyết l i ệ có phải là... Lánh h là u lại k hỏi ẽ gật đầu. Lý ngạc、lệ、xứng người rồi lại ngửa mặt cười lớn, Tiếng vang giống cũng <cười> không vậy mặt tuyết trên thì lão tử Thanh trúc Chết cũng là không oan đâu. Lánh huyết đầu đoá đâu Lý lệ lại lớn là lão là Lánh lại như Nói như oan cười cười của bức Rồi rơi vai mai hoa mấy h y lại Phó thông thư cũng có thể trợ cũng đến đây trận cơ đây mà lý ngạc lệ lắc đầu giá các tiên sinh là h ạ người nào lý ã đã o sớm sự sắp đặt có huyền y lại là hử lạnh Hiện giờ quân địch giờ biên quân cương đã áp sát lý ò còn n dân bất định Cùng dũng tướng lại chẳng còn mấy người Chính là lúc phải hiệp đồng tâm, Cùng nhau chống cường chuyện nội loạn này g tâm bất mấy thể địch để được phải hiệp lúc lực có lại là lại làm l Vậy xảy sao ra ngạc lệ nhìn lão rồi thở dài <cười> Kỳ thực phó Thủ tướng đã tính sai một Phó chuyện đã sai lý huyền y lại đưa mắt nhìn y giống như muốn nói đó là chuyện gì lý ngạc lệ nói Ngài đã nhìn nhầm ngươi. lý huyền y nói t r ư ớ c giờ, phó tung thư, luôn rất t r ọ n g t h ị ta. l ý ngạc lệ lại nói. Phó đ ạ i n h â n c ò n c h o r ằ n g n g ư ờ i s ẽ bị b á o t h ù c h o n h i t ử m à t h u ậ n l ý t h à n h t r ư u n g đ è m mặt t h u n uy tiêu cục và vô à v sư môn g i ế t sạch k h ô n g c ò n một m ố n g Giúp c h o t a m ộ t p h ầ n sức l ự c nữa. l ý h u y ề n h y lại nói. n h ư n g mà đ á n g t i ế c c h u y ệ n n à y không có thuận l ý lại chẳng t h à n h t r ư u n g h u ố n g h ồ đ ế n bây giờ, ta vẫn còn chưa ò n c gặp k ẻ t h ù g i ế t chết con. l a n h h u y ế thong t á c á i c h ấ n đ ộ n g l ý tiên b ố i lý huyền y ngắt lời của chàng tại sao lại gọi là khô lâu họa lý ngạc lệ đáp được rồi người hỏi thì ta đáp bức họa đó toàn bộ đều là dùng ám ký để vẽ nên dù là người ngoài có nhìn thấy cũng không thể nào hiểu được toàn bộ bức họa là một đám khô lâu tự đi dự yến nghe đồn là ra các tiên sinh đã dùng các đồ tử khí để làm ra ám khí phó đại nhân là dùng đình đài lầu các để biểu thị các trọng điểm phòng đại nhân thì dùng cung đăng sơn thạch hoa lá cỏ cây để ký hiệu các bình đồn bà mảnh khôi lâu hỏa này được giao cho một danh sư hợp nhất xong trên ngực của cao sở thạch người sư phó xong mình đó từ đó cũng biến mất nên bí mật duy nhất chỉ có ở trên mình của cao sở thạch mà thôi Lãnh lạnh lùng lời Lý lệ là Lãnh lập làm Lý lệ lại ngạc nói Vốn như người còn ngạc huyết thạch chết Thì huyết hỏi thì thây hì hì vậy Vậy tiếp tiếp cát trở cát tức quật tìm mạ gì bội với bội vải cười Cao các bọc đào sở sẽ mà mồ về để để <cười> Từ ta nãy đến giờ lý u ô n trả lời huyền y thay y nói tiếp Để địch vạn nhất Người không lý ạ lại mạng i giữ chúng ta Còn có thể lưu giữ lại tính ta lưu l ngạc lệ cười cười Bật ta Thì ta lại không thể nào nương tay quá Nếu các như người không nổi không nào nướng địch được lại lại người đã đến nước không thể nào không giết chết chúng ta rồi lý h u y ễ n y r ứ t khoát nói bởi vì người đã tiết lộ cho chúng ta quá nhiều bí mật trọng đại Nếu như ta chết, vậy đương nhiên là không cần phải giữ bí mật những chuyện này cho phó đại nhân để làm gì. Những năm gần đây, tuy đại nhân luôn dưỡng Nhưng cũng ông sinh Như cũng ngạc nói Nếu như ta vẫn còn sống Như vậy thì kẻ chết là các người、ta、nói hay không nói thì cũng như nhau chết chết Tuy máu phải cho phó cho hôi thì thì hay thì ta mật ta ta ta tử ta Ta ra các cả Vậy vì vào vậy vậy đây đại để đại đã Đổ đổ đã đắp đủ giữ gì bồi rồi là làm Lý lệ là mà mà kẻ bí bù mồ Các người đã chết chỉ có người này nhiều nhất rồi tiết đã thì thể mật Vậy bí lý ngạc lệ cười kiêu ngạo <cười> năm xưa Người g được phá đi i phá ế tương vị s phó xăm truyền có một vị sư phó xâm mình có thể xăm lên lưng của người khác một con bạch hổ và mỗi một đêm trăng sáng bạch hổ sẽ rời ra khỏi thân người vào rừng sâu cất tiếng hú gọi bầy cũng có người nói vị sư phó này đã từ xăm lên lưng của một người là một con cựa âm khiến cho các con khác đều bay xuống quảng quác gọi là đồng loại lãnh huyết đã cũng từng nghe qua chuyện như vậy liên, liên tiếp lời Lý nói g cười <cười> Những kẻ mà chết trong ạ lại c cười chết của cả. Lệ là tươi. tay ta, tất thấy đều là danh nhân n kẻ mà đều đoạn y đưa mắt nhìn lý huyền y và l ã n h huyết và hai người các người cũng là những kẻ rất có d a n h tiếng dường như y hoàn toàn chẳng coi quan tiểu thú vào đầu hết Dù c u ộ lý huyền y hỏi lên sù sù cầu mày há miệng l i thờ hồn h ì n vậy ở đây Hay lúc mà chàng kịp kinh hoàng thì đã không kịp né tránh nữa nhưng mà thân hình của chàng đã vọt lên cái vọt này tuy không thể nào hoàn toàn tránh được một kích sau lưng nhưng mà có thể chuyển dịch nó đi dù chỉ là một phân một thốn nhưng mà khác biệt đã rất lớn nguyền lai một đau đó đã đâm vào bối tâm của chàng đau y ê n h có bối tâm lãnh huyết bất tất mất mạng chứ c h ẳ n g nghi cái dịch người này của lãnh huyết làm cho lưỡi đau đâm lên trên bào vai của chàng một đau trí mạng đó chỉ có thể làm cho chàng trọng thương chứ không đoạt được đi tính mạng b ấ t quá người xuất thủ đích thực là muốn lấy mạng của chàng y sợ nhất là một cách không thể nào liệt giết chết được lãnh huyết tả thù chọc ra điểm nhanh vào các yếu h u y ệ t sau lưng của chàng lúc này lãnh huyết đã xuất kín Kiếm quan h tiểu thú nhất kích đắc thủ vốn định điểm vào trong tử huyệt của lãnh huyết khiến cho chàng vong mạng không ngờ phản ứng của lãnh huyết quá nhanh khiến cho eo lưng của gá cũng trúng kiếm Công phủ ở tiếng r ê n ngón còn tay chỉ l ạ hai phần công lực. Còn tiểu thú toàn lực am kích lánh h tiểu công Còn lý ngạc lệ thì thừa cơ hội này toàn lực lực u am y t c ò Lý n ạ c cơ lực công Lệ Lý lớn thì thừa toàn tấn hét một tiếng hội Huyền này Y Y kiếm đã rời ú t Tiếng quá lâu tiếng kiếm r ra khỏi vỏ lớn vô cùng c h ư i kiếm dài màu ngọc mang theo thanh trưởng kiếm màu trắng giống như là tuyết ngọc rời bao làm cho mái ngói bị chấn động thủng một lỗ kiếm của lý ngạc lệ đặc biệt rất dài y chỉ tả thủ huy động kiếm ảnh bao trùm khắp người lý huyền y vốn đang toàn thần để chú ý đến lý ngạc lệ nhưng mà sau lưng đột nhiên có người đánh lén lãnh huyết khiến cho lão bị phân thần lão muốn xuất thủ cứu lãnh huyết nhưng mà trường kiếm của lý ngạc lệ đã đến trước mắt nếu như không phải là lãnh huyết sợ rằng chàng đã là một người chết lãnh huyết t đi thần thọ trọng thương nhưng mà lúc chàng ngã người x u ố n g vẫn kịp thời đỡ lấy kiếm của lý ngạc lệ chỉ là chàng đã thọ trọng thương làm sao mà đỡ nổi một kiếm của lý ngạc lệ được vì vậy kiếm lập tức thoát thủ bay ra lý ngạc lệ tức giận gầm lên đâm ra kiếm thứ hai nhưng lúc này lý huyền y đã đứng chắn trước mặt của lãnh huyết một tay đỡ chàng dậy chiếc xiền nướng thịt ở trong tay của lão cũng phóng vút ra xiền sắt x i ê n qua vai trái của quan tiểu thú cấm phập vào tường trong tay của lão bây giờ không còn một mẩu sắt nhưng mà ánh mắt của lão nhìn thân hình cao lớn và cây trường kiếm quý giá sắc bén vô ngần của lý ngạc lệ chẳng khác gì một vị đại tướng quân tay nắm trong tay muôn vàn kích bình mã lý ngạc lệ cũng không vội trong nhất thời kế hoạch của y vốn là dùng lời nói để dẫn dụ lý huyền y xuất thần sau đó nhất cử đoạt mạng hai người nhưng mà bây giờ kế hoạch chỉ đành phải thành công một nửa thôi y không ngờ được rằng lãnh huyết thân mang trọng thương như vậy mà vẫn có thể tự bảo vệ và cứu người Nhưng mà bất quá, ý chỉ phó đại nhân Cũng chỉ là phải diệt trừ một mình Lãnh Nếu như ở đây chỉ có một mình Lãnh、e、rằng chàng Nhưng Huyền Huyền Ngạc chỉ phó chỉ phải Huyết chỉ Huyết chết thêm Chỉ thêm giờ mà một một là bật bây diệt trừ từ quá lâu Y đây Y có có có cả có đại đã lại lại Lý Lý Lý Lệ dù ở E lý ngạc lệ biết rõ rõ điều này đơn thủ kiếm pháp của y đích thực không thể nào xưng là thiên h ọ vô địch được nhưng song thủ kiếm pháp thì tuyệt đối không có ai có thể giữ được hoàn mỹ giống như y kiếm thường được dùng bằng một tay song thủ sử kiếm đó là một loại võ công cực kỳ hiếm thấy vậy nhưng mà thiên hạ rộng lớn này cao thủ dụng song kiếm cũng là nhiều vô số tuy vậy nhưng mà cũng chẳng có ai dám sự sáng, tự sáng lập ra một môn phái riêng bởi vì đã có lý ngạc lệ y quan cao võ công cũng cao y chờ sáng lập ra b ă n g phái thì kẻ nào dám làm trước y hơn nữa ai ai cũng biết song thủ kiếm pháp của lý ngạc lệ là đệ nhất thiên hạ lý ngạc lệ đương nhiên cũng biết võ công của lý huyền y rất lợi hại Có lẽ đã đ ế nghe cảnh i i ớ Lưu ò Hòa a Thanh, Lộ, Anh Thuần Thâm Tàng Bất Thạch Thành h Nội n Liếm, Điệm Kim. g Lộ, nói dù là cự khấu đại đạo hay là võ lâm cao thủ gì đi nữa lý huyền y đều có thể bắt sống đem về quy án chỉ dựa vào một phần công phu đó lý ngạc lệ đã tự than không bằng bởi vì giết người thì dễ bắt người mới khó tỷ giống như là y muốn giết c h ế t lánh huyết đích thực là dễ hơn bắt sống một người giống như c h à n g đến mười mấy lần y càng biết rõ ràng hơn rằng lý huyền y có thể dùng một ngọn cỏ một ngọn cây ở bên mình để hóa thành mục nát biến thành thần kỳ biến thành thứ vũ khí đó vô cùng lợi hại một cao thủ thành danh như thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa có tuyệt ký thành danh bất cứ một thứ võ công nào được lão thi triển thì cũng đều là tuyệt học người như vậy trong võ lâm quyết không có quá ba người phương c h ấ n m ì là một trong ba người đó lý huyền y cũng như vậy bất quá lý ngọc lệ vẫn tin tưởng y tin rằng c h ị trong g i à y lát máu của lý huyền y sẽ cạn kiệt chảy ở dưới sông thủ kiếm của y y vẫn chỉ dùng tà thủ chấp kiếm lại khẽ nhún vai cố làm ra vẻ tiêu sái Danh、Bộ、Khô Hạ Bộ Lâu